Cánh cửa đã dì xét hiển nhiên cực kỳ cũ kỹ. Cả sáu người cùng gieo lên, cao xương mê cung. Đoàn người tay cầm địa đồ, trải qua dòng dã gần 10 ngày. Rốt cuộc cũng đã thấy cao xương di tích trong truyền thuyết. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 10, cao xương di tích 2, phát hiện ra cao xương di tích. Đám người vui mừng quá đỗi, tô lộ khắc là người đầu tiên đi tới. Dùng sức đẩy cánh của bất quá hai cánh cửa dĩ nhiên không hề di chuyển chút nào. Sa nhị khố thấy tô lộ khắc không đẩy nổi cửa. Cũng đi tới thêm chút sức nhưng mà cánh cửa cứ như có vật gì chặn bên trong vậy. Căn bản mở không ra. A mạn xem kỹ chung quanh cánh cửa. Thấy không có máy móc gì. Nhưng cánh cửa dường như trời sinh gắn liền vào núi đá. Chẳng có chút khe hở nào. A mạn cầm chiếc vòng cửa. Xoay qua bên trái không thấy gì Nội tâm nàng bất giác có chút thất vọng mê cung này xây dựng đã mấy trăm năm qua Tuy trong sa mạc cực kỳ khô giáo thế mà cửa sắt cũng đã hoen gì Nếu như có cơ quan chuyển động thì cũng không còn dùng được Nàng đang suy nghĩ ngẩn ngơ nào ngờ khi nàng chuyển ngược lại phía bên phải Thì cái vòng lỏng ra Nàng tiếp tục lắc thêm mấy cái Tô lộ khắc và sa nhị khố hai người đang hì hục đẩy cửa Đâu ngờ thiết môn bỗng mở vào bên trong nên đều bổ nhào về trước. Cả hai kinh hãi nhưng lập tức định thần, cười ha hà rung cả toàn thân. Phía sau cánh cửa là một cái hang đen ngòm, tô phổ vội đốt đuốc. Một tay soi, một tay cầm đao, đi trước dẫn đường, đoàn người đi hết cái hang. Đằng trước có một ngã ba, cả đội sáu người lập tức phân vân. Tô lộ khắc lúc này liền tiến lên một bước rồi lên tiếng. Chúng ta có 6 người lại có 3 đường, nếu chia ra tất nhiên dễ dàng nhưng lại sợ nguy hiểm, không bằng 3 người đi bên trái, 3 người đi bên phải, sau đó quay lại hội họp với nhau tại đây. A mạn nghe vậy lập tức lắc đầu, cái đó không ổn đâu đại bá, nơi này chỉ sợ là mê cung, đừng đi át hẳn ngoàn nghèo, chúng ta vẫn là nên đi chung một chỗ, có gì còn có thể tiếp ứng lẫn nhau. Tô lộ khắc thì lại không cho là đúng, ở trong cái hang núi này biết bao nhiêu đường, nếu chúng ta đi theo đội biết năm nào tháng nào mới có thể dò đường thành công. Tô Lỗ khắc tuy là nói thế nhưng mà đoàn người vẫn quyết định bỏ phiếu, rốt cuộc số đông chiến thắng, đoàn người làm theo lời A Mạn, cả nhóm đi cùng một đường. A Mạn xem xét một chút, nàng ít nhất cảm thấy đường bên phải có vẻ rộng rãi nhất, dựa theo suy nghĩ hết sức bình thường. Nàng liền quyết định cả nhóm đi đường bên phải Đi được khoảng trăm mét Đoàn người một lần nữa phải dừng lại Lần này ngay cả tô lỗ khắc cũng thầm than A mạn quả thực nói không sai May mà chúng ta không có tách đoàn Trước mặt đoàn người có nhánh chia ra Thực sự không biết di chuyển thế nào A mạn nhìn một lúc Cũng thầm thở dài Nhưng mà nàng trời sinh cẩn thận Cũng rất thông minh Linh quang lập tức hiện lên Mê cung cho dù thế nào cũng phải có một đường chính xác. Mê cung này dù gì cũng là người cao xương quốc năm xưa xây dựng. Chỉ có người cao xương quốc mới biết đường đi chính xác. Đoàn người chúng ta tốt nhất liền dừng lại tìm kiếm manh mối. Xem giữa các nhánh đường có chỗ nào xuất hiện chi tiết là không. Chỉ cầu mong người cao xương quốc có để lại chút thông tin gì đó. Chút ký hiệu để nhận ra đường. Nàng nói đương nhiên không sai. Đã gọi là cao xương di tích lập ra chẳng nhẹ cho vui. Mấy cái nơi này vốn để cho hậu nhân cao xương quốc đến tìm tòi, đến nhận lại kho báo của Tổ tiên. Nếu đến cả hậu nhân cao xương quốc còn tìm không ra thì lập nên cái nơi này làm khỉ gì? Nếu hậu nhân cao xương quốc muốn tìm ra chỉ sợ người cao xương quốc liền phải để lại ký hiệu hay đại khái cái gì đó tương tự. Đoàn người dừng lại, dùng lửa chiếu sáng xung quanh. Cố gắng hết sức quan sát mỗi nhánh đường đi. Đột nhiên tô phổ không khỏi sợ hãi kêu lên. Trời ạ, nhánh đường này có dấu chân mờ mờ. Tô phổ vừa nói, đoàn người liền rợn tóc gáy. Cao xương di tích đã trải qua vài trăm năm, đào đâu ra dấu chân. Dấu chân này chẳng nhẽ là của ma quỷ. Tô lộ khắc cùng sa nhị khố có chút sợ hãi nhìn nhau nhưng mà hai người trời sinh đã không ai chịu ai. Lập tức nói. Hừ sợ gì chứ Nếu có dấu chân thì liền đi theo dấu chân thôi Gặp phải ma quỷ liền một đao chém chết là được Thế là đoàn người lại đi theo dấu chân mờ mờ kia mà tiến lên Khi đoàn người rời đi Từ trong bóng tối Lý Thu Thủy mang Lý Văn Tú một lần nữa hiện ra Sắc mặt Lý Thu Thủy không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc Ma quỷ Ma quỷ mà còn để lại dấu chân Lý Thu Thủy hơi hơi nhếch miệng Vụ cao xương di tích này có vẻ còn thú vị hơn cả nàng tưởng tượng. Bằng lịch duyệt của nàng không thể không nhìn ra dấu chân này đặc biệt ở đâu. Nàng sau đó liền nắm tay Văn Tú, thản nhiên nói. Lại đi theo bọn họ, lần này cao xương di tích nhất định có trò vui. Lý Văn Tú không hiểu lắm nhưng nào dám cãi lời tiền bối. Vẫn là đi cùng nàng tiến về phía trước. Đoàn người xem kỹ dấu chân, theo một đường mà đi. Có khi đường nhánh hai bên đều có dấu chân Họ chỉ có nước trọn đại một đường Đi một hồi lâu Trong hang núi không biết đã bao nhiêu nhánh đường Mỗi khi đến chỗ nhánh chia A mạn lại dùng dao khắc lên tường làm dấu Để khi quay về khỏi bị lạc lối Đột nhiên trước mắt mở rộng thành một vùng trống không Phía bên kia lại có hai cánh cửa sắt Nằm sâu trong triền núi Đoàn người đi ra khoảng đất trống đi về phía cửa bên kia Tô lộ khắc lại đến vạn chiếc vòng, nào ngờ cánh cửa này chỉ khép hờ, chỉ đẩy nhẹ một cái, đã kẹt một tiếng mở ra ngay. Đoàn người đi vào, thấy bên trong là một điện đường, bốn bề toàn là tượng Phật đắp bằng đất hay tạc bằng gỗ. Đi qua khỏi điện đường, liên miên bất tuyệt không biết bao nhiêu phòng. Bốc, phòng nào cũng toàn là tượng Phật thỉnh thoảng trên tường có những hàng chữ Hán viết nào là cao xương quốc quốc vương, văn thái, đại đường trinh quan thập tam niên. Có một tòa điện đường lại đầy những tượng đất người Hán, đứng giữa là một ông già, trên biển đề chữ đại thành trí thánh tiên sư khổng tử vị, trái phải thêm mấy chục người khác, để các tên nhan hồi, tử lộ, tử cống, tử hạ, tử trương, tô lộ khắc thấy nhiều tượng người Hán liền nhăn mặt đi ra nơi khác. A mạn không giống tô lộ khắc, đầu óc nàng thông minh lập tức nhìn ra điểm khác lạ mà nghĩ thầm, ở nơi này mọi người đều theo đạo hồi, sao trong mê cung lại nhiều tượng Phật, lại có cả người Hán, trên tường lại viết chữ Hán, thật là lạ lùng, dĩ nhiên nàng chỉ nghi hoặc, nàng cũng không thể phán đoán ra cái gì, đoàn người qua hết phòng này đến phòng khác, thấy quá nửa cung thất đã bị hủy hoại, có phòng thì đầy cát vàng, Đến cửa ngõ cũng bị lấp kín, đường trong mê cung vốn dĩ thật là phức tạp, rắc rối Lại thêm tường đồ cát lấp, càng khiến cho họ thêm nhức đầu Thỉnh thoảng thông lộ lại có vài bộ xương trắng Các dụng cụ trong cao xương di tích nằm lăn lốc khắp nơi Căn bản cũng không giống như những gì người hồi cương đang dùng Gần giống như đồ của người Hán vậy Dĩ nhiên với người cắp tát khác thì những đồ vật này quả thực cực kỳ lạ mắt Ai đấy điều tấm tắc khen lạ lùng bất quá cái gọi là kim ngân tài bảo, vàng bạc châu báu thì lại không thấy đâu. Đoàn người cứ theo con đường hầm tối đen mà đi tới, đột nhiên phía trước có một tiếng người hầm hừ nói, Ta ở nơi đây an tĩnh đã một nghìn năm qua, kẻ nào đến làm rộn ta đó? Đứa nào lớn mật tới đây lập tức chết ngay, người đó nói tiếng cắp tát khắc, giọng thật là nhần nhuyễn. Thanh âm tuy không lớn nhưng nghe vẫn rõ ràng. A mặn là người đầu tiên bị dọa sợ. Nàng kinh hoàng kêu lên ác quỷ đó. Y, y nói ở đây đã một nghìn năm. Nàng cầm tay tô phổ, lùi về sau mấy bước. Lạc đã ở phía sau vội kêu lên. Đó là người chứ không phải quỷ đâu. Y dơ cao cây đuốc tiến lên. Tang tư nhi không dám tỏ ra kém thế. Cũng xông lên mấy bước. Đi ngang với oai hai người đi đến một khúc quẹo. Bỗng dưng cùng kêu lên, thân hình ngã ngửa về sau. Mọi người kinh hãi, Tô Lục Khắc và Sa nhị Hổ vứt đuốc trên tay, chạy lên đỡ họ dậy, chỉ thấy phía trước vọng ra một tiếng cười quái dị và tiếng người nói: "Ta ở đây đã 1000 năm, ta ở đây đã 1000 năm, kẻ nào vào đây là chết." Sa nhị Hổ không dám nghĩ thêm, vội ôm Lạc Đà chạy ngược lại. Tô Lục Khắc cũng ôm Tang Tư Nhi, cùng tất cả mọi người cùng chạy Đằng sau tiếng cười quái gì vẫn tiếp tục đuổi theo, đến khoảng sân có chút ánh sáng, nhìn lại lạc đà và tang tư nhi hai người khóe miệng ứa máu, đã chết cả rồi. Bốn người nhìn nhau, trong lòng vừa đau đớn vừa kinh hoàng, A Mạn run run nói, con ác quỷ không muốn ai tới. Tới làm rộn nó, thôi mình đi ra đi, A Mạn thông minh thì có thông minh nhưng mà... Nàng quá mức thiện lương cũng quá mức ngây thơ đồng thời lại có chút nhát gan Đương nhiên lúc này cũng không nghĩ ra cái gì Đến nước này, tô lộ khắc và sa nhị khố không ai còn dám hung hăng sấn tới nữa Tính mạng dù sao vẫn là quan trọng nhất Bọn họ liền theo dấu đã ghi, ôm hai cái xác người đi ra khỏi mê cung Sa nhị khố chết mất hai đệ tử thương yêu Trong bụng thật là đau đớn, không ngừng chùi nước mắt Tô lộ khắc cũng không còn dám trêu chọc y, chỉ có thể im lặng mà thở dài. A mạn ở bên cạnh thì lại nói, thôi mình cứ theo đường cũ mà về, từ nay, vĩnh viễn không bao giờ quay lại đây nữa. Sa nhị khố cũng nén đau thương mà gật đầu đáp, đại đội nhân mã của bộ tộc mình sắp kéo đến đây rồi. Phải cho họ biết, đừng để anh em nào tiến vào, ai vào là chết tươi đấy. Tô lộ khắc nói, đúng lắm. Chỉ nên ở bên ngoài mê cung, thì, thì sẽ không sao cả. Có sao hay không thật cũng chẳng ai biết. Thế nhưng bốn người đi ra đến sáu bảy dặm đến một khu đất trống rồi lúc ấy mới dừng bước. Tô lỗ khắc nói, ác quỷ sợ ánh mặt trời, nó muốn đuổi theo mình đến chỗ đồng trống này thể nào cũng bị nắng cháy. A mạn có chút sợ hãi hỏi lại, thế tối thì sao? Tô lỗ khắc gãi gãi đầu, không sao trả lời được. Tỏ ra luống cuống chỉ có thể không ngừng tỏ ra chấn định mà thôi. Cũng may làm sao đến tối thì đội nhân mã đầu tiên đã đến nơi. Cái này phải quy công rất lớn nhờ ám hiệu đoàn người tô lỗ khắc để lại trên đường cùng với dấu chân trên tuyết. Nếu không có những thứ này đoàn người đi sau căn bản rất khó qua được đại mê cung kia. Thấy tiếp viện đến, nhóm 4 người bình tâm không ít tô lỗ khắc vội kể chuyện tìm ra mê cung. Trong cung có ác quỷ hại người như thế nào kể cho mọi người nghe. Bọn họ tuy đông người mật lớn nhưng chẳng ai dám đề nghị đi vào thám hiểm. Chẳng bao lâu sau, đội thứ 2, đội thứ 3 lần lượt kéo đến, mấy trăm người ở đất bằng nghỉ ngơi. Cứ mỗi nhóm 10 người lại đốt một đống lửa, lửa rực sáng cả một phương trời. Theo bọn họ mà nói lửa sáng như vậy, ác quỷ nào dám lại gần, đoàn đội liền yên tâm không ít. Đoàn người chạy khỏi mê cung đương nhiên ngoại trừ Lý Thu Thủy, nàng thực sự cảm thấy buồn cười, từ xưa đến nay chỉ có nàng dọa ma người khác, nào có người khác dọa ma nàng bất quá Lý Thu Thủy cũng không có ý định hiện thân, nàng mặc kệ con quỷ trong mê cung, cũng mặc kệ đám người tô phổ chạy ra ngoài, nàng cùng Lý Văn Tú căn bản vẫn ở lại, Lý Văn Tú cũng thực sự quỷ nhưng mà có Lý Thu Thủy ở đây, nàng liền an tâm không ít. Cùng Lý Thu Thủy ẩn thân trong một căn phòng kín bên trong di tích. Lý Văn Tú dựa lưng vào tường. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Cha mẹ ta hàng vạn giảm từ Trung Nguyên xa xôi đến đất Hồi Cương. Cũng chỉ vì muốn tìm đến Cao xương Mê Cung. Hai người chưa tìm được đến nơi thì đã táng mạng. Thực ra nếu có kiếm được chăng nữa. Phần lớn cũng bị ác quỷ trong cung giết chết. Trừ khi nghe tiếng quỷ liền lùi ra ngay. Thế nhưng cha ta, mẹ ta một thân võ công. Không đời nào lại nghe lời ác quỷ, ôi, người võ công có cao bao nhiêu, nhưng làm sao đánh lại được quỷ quái. Lý Thu Thủy đương nhiên không biết Lý Văn Tú đang nghĩ gì, nàng cơ bản chỉ muốn đóng vai người xem kịch vui, nàng ra tay chẳng nhẹ còn có kịch xem. Về phần cái gọi là ác quỷ, chỉ tay một cái liền có người chết gì gì đó, nàng triệt để khinh thường, ác quỷ này rõ ràng là do người đóng ra, điểm cộng duy nhất là trình độ phóng Ám khí cũng không tệ, Lý Thu Thủy cùng Lý Văn Tú căn bản chưa từng rời khỏi mật thất, cũng không biết những việc xảy ra bên ngoài dù sao Lý Thu Thủy không phải thần tiên. Nàng cùng Lý Văn Tú ở lại mê cung đến dạng sáng, đột nhiên ánh mắt Lý Thu Thủy liền mở ra. Lúc này Lý Văn Tú vẫn đang say ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Lý Thu Thủy biết được dị động bên ngoài. Ác quỷ kia trong đêm rời khỏi mê cung, cái này nàng biết. Ác quỷ, rời khỏi mê cung sau đó quay lại, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi lại ra ngoài. Nó ra ngoài không bao lâu, vậy mà bắt thêm một người về, người này chính là A Mạn. Lý Thu Thủy trong mắt lé lên sát khí, nàng đương nhiên sẽ không để A Mạn chết. Nếu A Mạn chết thì Lý Văn Tú sao có thể chết tâm mà rời khỏi tô phổ. Cho dù nội tâm đã muốn trừ đi con quỷ này nhưng nàng vẫn là yên lặng xem kỳ biến, nếu nó thật sự dám đụng A Mạn. Nàng cũng sẽ không còn đóng vai người xem nữa, trực tiếp tiến đầu ác quỷ này về với cõi âm. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 11, Cao xương Di Tích 3, A Mạn bị bắt đi lúc nào thì Lý Thu Thủy không để ý cho lắm. A Mạn bị bắt đi dẫn đến ảnh hưởng ngoài kia thế nào? Lý Thu Thủy càng chưa từng quan tâm chỉ là nàng rất nhanh lại nhận biết được, kẻ giả ác quỷ kia bắt đầu di chuyển. Kẻ này tạm thời không động đến a amạn, Lý Thu Thủy có thể không để ý, đồng thời lúc này Lý Văn Tú cũng tỉnh dậy. Thấy nàng ngồi dậy, Lý Thu Thủy nhẹ vỗ đầu nàng, thản nhiên nói, đêm qua ngủ được không? Lý Văn Tú nhìn Lý Thu Thủy sau đó gật đầu, đêm qua vãn bối ngủ rất ngon. Lý Văn Tú đương nhiên sợ ác quỷ nhưng mà chỉ cần một ngày còn có tiền bối bảo vệ nàng, nàng liền không sợ. Khoảng thời gian ở cùng Lý Thu Thủy cho Lý Văn Tú biết người bên cạnh nàng cường đại ra sao. Nếu trên đời thật sự có ác quỷ thì tiền bối chắc chắn là thần tiên. Lý Thu Thủy cười cười, lại nói nhỏ với nàng. Đêm qua ác quỷ trở về liền bắt theo cô bé mang tên A mạn kia. Chỉ sợ tiểu tình nhân của ngươi lại máu rồn lên não. Một đường muốn đuổi theo ác quỷ, muốn cùng chết với nó. Lý Văn Tú nghe xong hoảng hút vô cùng, vội nói. Tiền bối, ác quỷ cực kỳ đáng sợ, xin người cứu Tô Phổ." Nàng vừa nói xong, nào ngờ Lý Thu Thủy đã đưa một tay ra, kéo nàng vào trong người sau đó bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bên trong cao xương di tích lúc này lại có vài người xuất hiện, đây chính là nhóm người Tô Phổ đi mà trở về. Nhóm người Tô Phổ vẫn là ba người cũ, ngoài ra không ngờ còn có thêm Kế lão. Bốn người đi quanh co một hồi thật lâu. Tô Phổ vừa đi vừa gọi: "A Mạn, A Mạn, em ở đâu?" Tô Phổ đang gọi, ở trong góc tường liền có âm thanh vang lên, nhóm bốn người lập tức giật mình, đề phòng cẩn thận, chỉ sợ ác quỷ xuất hiện nào ngờ đi ra lại là một nam nhân gầy gò, trên người mặc phục trang cấp tát khắc xuất hiện. Vừa nhìn thấy người này, Tô Phổ lập tức lên tiếng: "Là ngươi?" Người bước ra chính là Lý Văn Tu. Nàng đối mặt với tô phổ cũng có chút mất tự nhiên Kế lão vốn đang lo lắng cho Lý Văn Tú bị Lý Thu Thủy bắt đi không thấy tung tích Nay thấy Lý Văn Tú liền vui vẻ nhưng mà không dám kêu ra thành tiếng Ánh mắt đục ngầu khẽ quan sát nàng từ đầu đến chân Mấy ngày qua Lý Văn Tú đi theo Lý Thu Thủy thoải mái vô cùng Căn bản cũng không có gì mệt mỏi Không thể nhìn ra chút ủy khuất nào Lý Văn Tú nhìn tô phổ sau đó gật đầu Tô phổ, tô lộ khắc, xa nhị khố đồng loạt nhìn Lý Văn Tú, đặc biệt tô lộ khắc đầy đề phòng với nàng. Tại sao ngươi lại ở đây, trước đây chúng ta đâu có thấy ngươi. Bọn họ ngoài nghi Lý Văn Tú dĩ nhiên là chính xác, nàng bị Lý Thu Thủy bắt đi. Bọn họ đương nhiên nhìn thấy nhưng mà hiện tại lại thần bí xuất hiện trong mê cung, nói không có gì khả nghi thì không ai tin. Quan trọng nhất, bọn họ còn chưa quên Lý Thu Thủy. Nếu cả người nữ nhân đáng sợ cai cũng đến đây thì sao? Hay là người nữ nhân kia chính là ác quỷ? Lý Văn Tú đã được Lý Thu Thủy dặn dò một phen, đối với loại câu hỏi này cũng thản nhiên mà trả lời. Mấy ngày trước tiền bối mang ta ra ngoài, muốn hỏi ta tung tích, một người sau đó liền thả ta ở ngoài sa mạc. Trong lúc ta đang muốn trở về thì lại gặp đoàn người cắp tát khác đang hướng về nơi này mà đi. Ta tò mò đi theo, một đường liền nhìn thấy cao xương mê cung, đêm hôm qua ta nhân lúc. Ác quỷ tấn công các ngươi liền lẻn vào bên trong, một đường đi tới đây. Trong này có rất nhiều đường lớn đường nhỏ nhưng tử hồ đều có ký hiệu do các ngươi ghi lại. Ta cũng không có bị lạc đường, rất nhanh liền xuất hiện chỗ này. Lý Văn Tú hay Lý Thu Thủy đương nhiên không biết hôm qua ác quỷ làm cái gì nhưng bằng việc nó bắt được A Mạn vậy cũng chẳng khó đoán. Nó muốn tấn công đoàn người, giả thần giả quỷ cho chót. Dĩ nhiên lời Lý Văn Tú nói xong, nàng liền không thoải mái cho lắm. Ánh mắt đám người tô phổ nhìn nàng đã không còn hiểu hảo. Dù sao nàng cũng là lèn vào, lợi dụng bọn họ mà lèn vào. Tô lộ khắc bản tính vốn nóng như lửa, lập tức lên tiếng. Hừ, người tốt nhất đi ra ngoài, người gầy gò như vậy có bao nhiêu sức lực. Không muốn bị ác quỷ giết chết tốt nhất đi thật xa khỏi nơi đây. Ngươi ăn mặc đồ của người cắp tát khắc, nói ngôn ngữ cắp tát khắc nhưng mà tại sao ta chưa từng thấy ngươi trong tộc. Hơn nữa đã là người đồng tộc vì cái gì phải lén lén lút lút, không dám quang minh chính đại mà đi. Tô lộ khắc càng nói càng kích động, thậm chí như muốn phán định Lý Văn Tú là người xấu. Lý Văn Tú với phụ thân của Tô Phổ chưa từng có ấn tượng tốt, bất quá nàng hiện tại cũng không muốn quá cương với đối phương, chỉ đưa tay ra trước miệng, làm dấu im lặng. Nói nhỏ một chút, ác quỷ nghe thấy chỉ sợ lão nhân ngươi mới gặp nguy hiểm. Nghe nàng nói vậy, tô lộ khắc tuy bực mình nhưng mà vẫn rất nhanh im miệng. Hắn đúng là sợ ác quỷ. Thấy lão nhân này im miệng, Lý Văn Tú mới nói. Ta vào đây từ đêm qua, liền một mực trốn trong này. Ác quỷ vốn không phải là quỷ mà là người đóng. Hắn đội lên một đầu tóc trắng, chân đi cả kheo nên mới cao như vậy. Tối hôm qua ta cũng thấy hắn mang A Mạn về, cũng thấy loáng thoáng hắn bỏ mặt nạ ra nhưng vì tị hiểm kẻ này lợi hại ta cũng không dám hiện thân. Nhắc đến A Mạn, đoàn người hoàn toàn bị hấp dẫn, đặc biệt là tô phổ kích động không thôi. Hai tay đưa ra nắm lấy bả vai của Lý Văn Tù, động tác của hắn mạnh đến mức làm nàng có chú đau. A Mạn, ngươi gặp A Mạn, nàng thế nào, nàng có an toàn không? Ác quỷ! Tô phổ vừa nói tới đây, liền bị Lý Văn Tú gạt tay ra. Tô phổ sức lớn hơn người nhưng so sao được với kẻ luyện võ đã có căn cơ như Lý Văn Tú. Lập tức chỉ cảm thấy một luồng sức lực đẩy mình ra. Tô phổ còn đang âm thầm kinh ngạc thì Lý Văn Tú đã nói. Ta không biết A mạn thế nào dù sao cũng không dám lại gần kẻ kia. Kẻ kia ta đã nói rồi, là người chứ không phải là ác quỷ. Sau đó Lý Văn Tú nhìn chằm chằm tô phổ, trong lòng nàng cứ như gì máu vậy, nhìn thấy người mình yêu đang điên cuồng vì một người khác, có thể không đau lòng sao? Ta cũng không muốn a mạn chết, nếu muốn cứu nàng chúng ta nhất định phải phối hợp. Đầu tiên phải dò kẻ kia, sợ một phen mới được, hắn cũng là người, hắn có thể ra tay giết người thần bí như vậy vốn là nhờ ám khí. Nay chúng ta hô lên mang đại đội nhân mã tìm A mạng, tất có thể dọa sợ hắn, không chừng hắn thật sự bỏ chạy. Tô lộ khắc, sa nhị khố và tô phổ hoàn toàn bị Lý Văn Tú thuyết phục, lập tức cùng theo kế đó lớn tiếng la lên. A mạn A mạn đừng có sợ, tất cả mọi người đến cứu ngươi đây. Các điện đường trong mê cung đều trống không, tiếng bốn bề rội lại oang oang. Đi một hồi nữa, bỗng nghe tiếng đàn bà kêu thét lên. Giọng đúng là A Mạn, Tô Phổ vội theo âm thanh chạy đến, đẩy một cánh cửa, thấy A Mạn nằm co ở một góc phòng, hai tay bị trói quạt ra đằng sau. Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng kêu lên, Tô Phổ chạy đến cởi dây trói, hỏi, con ác quỷ đâu? A Mạn đáp, y không phải là quỷ, mà là người. Y vừa mới ở đây, nghe thấy tiếng của các người, định ôm em bỏ chạy, em cố hết sức giãy ruộng. Y nghe thấy đông người nên vội hút hoảng chạy mất. Tô phổ thở vào một hơi, hỏi tiếp, thế, thế người đó hình dáng ra sao? Tại sao Y lại bắt em đến đây? A mạn đáp, trên đường Y bịt chặt mắt em, đến mê cung rồi tối đen nên không nhìn rõ tướng mạo Y ra sao cả. Tô phổ quay lại nhìn Lý Văn Tu, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Ngay lúc này A mạn nhìn xa nhĩ khổ, nghi hoặc mà nói cha. Người này nói tên y là Ngoại Nhĩ Lạp Tề, cha có biết? Nàng nói chưa dứt câu, Sa Nhĩ khố và Tô lộ khắc cùng kêu lên, "Ngoại Nhĩ Lạp Tề!" Hai người kêu lên như thế thật đã rõ ràng, không những họ biết Ngoại Nhĩ Lạp Tề mà còn biết giành là khác. Sa Nhĩ khố đáp, "Người đó là Ngoại Nhĩ Lạp Tề." "Ư, không thể được. Chính y nói y là Ngoại Nhĩ Lạp Tề. Ngươi không nghe nhầm đấy chứ?" A Mạn nói, Y nói y có quen mẹ con. Tô lộ khắc nói. Thế thì đúng rồi. Đúng là ngoại nhị lạp tề rồi. Sa nhị khố lẩm bẩm nói. Y quen với mẹ ngươi. Là ngoại nhị lạp tề. Vì cớ gì. cớ gì y lại biến thành ác quỷ trong mê cung. A mạn nói. Y không phải quỷ. Y là người. Y nói từ lúc còn nhỏ đã yêu mẹ con. Nhưng mẹ con lại có mắt không chồng. Đi lấy cái thằng khùng là cha con. Ấy chết. Cha ơi, cha đừng giận, cái tên đê tiện đó nói đó, tô lộ khắc cười sẵn sặc, nói, ngoã nhĩ lạp tề là thằng đê tiện, nhưng y nói đâu có sai, cha ngươi đúng là thằng khùng, xa nhĩ khố dơ quyền đấm ra, tô lộ khắc vừa cười vừa né tránh, nói tiếp, ngoã nhĩ lạp tề trước đây giành mẹ ngươi với cha ngươi, y bị thua, y không phải là người tử tế gì, nửa đêm mang dao vào giết cha ngươi, ngươi xem, Bên mang tai y có cái xẻo, chính là do ngoãi nhị lạp tề chém đó. Mọi người nhìn xa nhị khố quả nhiên bên cạnh tai có một vết xẻo dài. Cái xẻo đó ai ai cũng đã thấy nhưng có điều không biết tại sao. A mạn nắm tay cha, nhỏ nhẹ nói, cha, lúc đó cha bị thương có nặng lắm không? Xa nhị khố đáp, cha ngươi tuy bị trúng ám toán của y, nhưng cũng đánh ngục được y, đè được y xuống chói gô lại. Y nói mấy câu đó, trong giọng có vẻ tự hào, nói tiếp, hôm sau tộc trưởng họp mọi người lại, tuyên bố trục xuất tên vô lại đó ra khỏi bộ tộc, vĩnh viễn không cho quay về, nếu lén lút trở lại sẽ xử tử, từ đó đến nay không còn thấy Y đâu nữa, tên khốn kiếp đó ẩn nấp trong mê cung làm trò gì, còn ngươi làm sao lại để cho Y bắt được, A Mạn nói, hôm nay lúc trời vừa sáng, con vào rừng đi giải, Ngờ đâu tên tồi bại đó nấp ở đằng sau Đột nhiên xông ra Bịt miệng con lại Ôm trẻ thẳng lên đây Y nói y không lấy được mẹ con Thì bắt con thay thế Con van xin y thả con về Nói mẹ con không thích y Thì con cũng không thể nào thích y được Y nói Ngươi thích ta cũng được mà không thích ta cũng không sao Nhưng ngươi là người của ta rồi Bọn các tát khắc nhát gan Không đứa nào dám vào mê cung cứu ngươi đâu Sa nhị khố hậm hực nói, ý giết chết lạc đà, tang tư nhi, mình đuổi theo mau, bắt nó đem sự tử. Tô lỗ khắc biết được con ác quỷ chẳng qua chỉ là ngoãi nhĩ lạp tề giả ra thì đâu còn sợ gì nữa. Huống chi họ cũng biết tên này võ công bình bình, nếu gặp phải làm gì chẳng tóm được. Sa nhị khố thì muốn báo thủ giết học trò mình nên cầm đuốc dơ lên, đi trước mọi người. Kế lão nắm vặt áo Lý Văn Tú nói nhỏ, Đó là chuyện trong bộ tộc người cắp tát khắc, Bọn mình chẳng liên quan gì, Đứng bên ngoài chờ họ cũng được, Lý Văn Tú dùng ánh mắt nhìn đoàn người đi chứ, ét thấy khoảng cách cũng tương đối mới nhìn kế lão, Lại cảm nhận giọng ông run run, Quả là sợ hãi lắm, Ôn tùn nói, Kế ra ra, Ông ngồi ở trong sân này chờ cháu, Có được không? Gã cắp tát khắc xấu xa kia vỏ công ghê lắm, Chỉ sợ bọn Tô, lỗ khắc đánh không lại, cháu phải giúp họ một tay. Kế lão thở dài nói, thế thì mình cùng đi vậy. Lý Văn Tú nở mút nụ cười hiền hòa với ông, nói, chuyện này sẽ xong xuôi, ông đừng lo gì cả. Kế lão đi song song với Lý Văn Tú nói, chuyện này xong rồi, ta sẽ về Trung Nguyên. a Tú, ngươi có đi về cùng với ta chăng? Lý Văn Tú thấy thật khó nghĩ. Hình ảnh quê cũ đất Trung Nguyên, trong lòng nàng chỉ còn mờ mờ ảo ảo. Nàng đã sống nơi thảo nguyên này 12 năm, chỉ yêu thích gió tuyết, cát bụi, với cánh đồng bao la ngút ngàn, những đàn cừu, đàn bò và tiếng chim thiên linh nửa đêm cất tiếng hót. Càng có một việc quan trọng hơn, nàng thật ra cũng không phải người ngu, nàng cảm thấy tiền bối đối với nàng có chút đặc biệt, cũng là tiền bối để nàng ra ngoài nói với đám người tô phổ. Nàng biết tiền bối vẫn đang ẩn thân nơi này, nếu tiền bối không cho phép, nàng sao có thể rời đi. Nghĩ nghĩ một chút, Lý Văn Tú nhẹ lắc đầu. Ông ơi, việc này cháu tạm thời không nghĩ tới, hay là đợi chuyến này trở về an toàn, ông cháu mình lại bàn tiếp. Nói rồi nàng cũng không muốn tô phổ bỏ mình quá xa, cứ thế đi theo đoàn người. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 12, Cao xương di tích. 3. Nàng cũng không sợ hãi như Kế lão, nàng là người duy nhất biết được có tiền bối tại nơi này, dĩ nhiên không có gì nguy hiểm. Kế lão không thuyết phục được A Tu, cũng chỉ có thể cắn răng chậm rãi mà bước theo. Ngay lúc này, Thật Tâm Lý Văn Tú bỗng thấy thương gã ngoại nhĩ Lạp Tề kia, y không lấy được người y thương yêu, lại còn bị đuổi ra khỏi bản tộc, sống đơn độc nơi mê cung. A mạn đã 18 tuổi rồi, y ở mê cung này chắc cũng phải hai chục năm, có khi còn lâu hơn nữa, thời gian cô độc dài đằng đẵng như vậy, không điên điên khùng khùng mới là lạ. Ngoã nhĩ Lạp Tề, đứng lại. Đột nhiên từ phía trước vọng lại tiếng quát giận dữ của Sa nhĩ khô. Lý Văn Tú nghe đến đây không còn kịp chờ kế lão nữa, vội vàng theo hướng tiếng nói chạy lên, nàng chạy qua khỏi cửa của một tòa đại điện. Thấy trong điện đường, sa nhị khố tay cầm trường đao đang đấu với một người nhô lên hộp xuống. Người đó hai tay không, mặc trường bảo màu trắng. Bịt khăn trùm đầu cũng màu trắng chỉ lộ hai con mắt. Khăn và áo đều đầy vết máu. Chính là gạ có tên là ngoại nhị lạp tề đã giả làm ác quỷ hôm qua bắt cóc A mạng. Khác biệt duy nhất là hôm nay y không đi cà khêu nên áo dài vén lên quấn ngang bụng Tô lộ khắc. Tô phổ thấy sa nhị khố tay cầm đau đấu với y tay không, tin chắc nhất định thắng nên không tiến lên đánh giúp. Hai người chỉ cầm cao ngọn đuốc, mồm thì họ hết trợ uy. Lý văn tú chỉ mới coi vài chiêu, biết là không xong, kêu lên, cẩn thận. Nàng đang toan ra tay, đã nghe bình một tiếng, ngực sa nhị khố đã trúng một trường, mồm hộp máu ngã văng ra ngoài. Cha con tô lộ khắc kinh hãi, cùng vứt đuốc đi mùa đau sông lên. Hợp công kẻ địch Hai cây đuốc bị vứt xuống đất Trong điện lập tức tối thui không còn nhìn rõ được nữa Lý Văn Tú ánh mắt đầy vẻ lo lắng Lại thấy tiền bối không có ý xuất hiện Cũng đành hết lớn một tiếng Tô phổ, lui ra Tô lộ khắc bá bá Lui ra Để ta lên đấu với y tô lộ khắc tính tình thế nào Đương nhiên không đồng ý Giận dữ mà đáp Ngươi tránh ra Đừng có la lối Thanh trường đao trong tay y liền vung ra, tiếng kêu vù vù. Đao pháp của người cắp tát khắc có một đường lối riêng, thật là cương mạnh ác liệt. Thế nhưng thân thủ ngoại nhĩ lạp tề thật là linh hoạt. Từ dưới đất vung chân đá văng trường đao trong tay tô phổ, Lý Văn Tú vội tiến lên một bước. Bàn tay đưa ra nắm lấy thanh đao của tô phổ còn đang rơi trên không, thân hình rất nhanh chuyển động, chém ra hai đao. Nàng theo sư phụ học quyền cước và lưu tinh trùy, đao pháp chưa từng học qua, nhưng lúc này bốn người đang quấn quýt một chỗ, trùy pháp nếu thi triển không khỏi lỡ chúng cha con tô phổ hơn nửa bên người nàng càng không có trùy. Nàng đành dùng quyền pháp phối hợp đao pháp, ngưng thần tiếp chiến, tô phổ mất đao liền dùng tay chân đấm đá, ngoãi nhĩ lập tề một đấu với ba nhưng vẫn không sút kém chút nào, đấu được hơn một chục hiệp. Ngọa Nhĩ lạp Tề kêu lớn một tiếng, quyền bên trái đánh ra, chúng ngay sống mũi Tô Phổ, lại đá luôn một cái chúng bụng Tô Lỗ Khắc. Cha con Tô Lỗ Khắc dính trọng chiêu đều ngã không ai ngồi dậy được. Ngọa Nhĩ lạp Tề nội lực thâm hậu, đánh chúng rồi khó mà gượng lại. Bất kể là Tô Phổ hay Tô Lỗ Khắc tuy có tránh kiện vạm vỡ nhưng cũng chịu không nổi. Hai người này đánh nhau chỉ cậy sức, không có lộ tuyến rõ ràng. Gặp phải cao thủ đã sinh ra nội kinh đúng là không có sức kháng cự. Cục diện bây giờ trở thành một mình Lý Văn Tú đấu với kẻ địch. Né qua tránh lại hiển nhiên đã kém thế. Ngoãi nhị lạp tề quát lên. Người mau cút đi thì ta tha mạng cho. Lý Văn Tú thấy nếu mình bỏ chạy. Cùng lắm chỉ mang được kế lão theo. Ba người cấp tát khắc thể nào cũng chúng phải độc thủ của ai. Thành ra nàng không kể sống chết. Hết sức chống đỡ. Ngoại nhĩ lạp tề dơ tay trái ra, Lý Văn Tú liền né qua bên phải, Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu, hiệu trưởng liền đánh một ra, Nghe bịch một cái trúng ngay đầu vai, Lý Văn Tú loạn trọng muốn ngã, Trong đầu lé lên một ý niệm, chiêu thanh đông kích tây này sư phụ đã dạy ta rồi, Sao lại không nhớ tới, lúc này ngoại nhĩ lạp tề lại quát lớn, Ngươi không chạy đi, ta giết ngươi đó, Lý Văn Tú đương nhiên sẽ không bỏ chạy, Nàng không thể để tô phổ chết, trong lòng nổi lên một ý chí ngang tàng, cũng kêu lên, ngươi giết ta thì cứ giết. Nàng lại muốn lao lên liều chết với đối phương, nhưng trong đầu nàng bỗng chốc hiện ra một âm thanh đầy nhu hòa, lùi lại hai bước. Âm thanh này vang lên cực kỳ đột ngột, Lý Văn Tú bị bất ngờ nhưng âm thanh như có ma lực, nàng luống cuống mà lùi lại, vừa vặn một chân của kẻ kia đá tới. Dĩ nhiên một chiêu này không có đánh chúng, nghiêng người sang phải. Quét trụ, giọng nói thần bí vẫn vang lên trong đầu, Lý Văn Tú lập tức kịp phản Ứng, nghĩ đến tiền bối đang giúp mình thì mừng lắm, nàng vội nghiêng người sang phải, chân duỗi ra quét trụ đối phương. Đối phương vừa tung chân, cưa kịp thu chân về liền đã bị Lý Văn Tú đánh ngã bất quá kẻ này lưng vừa chạm đất liền đã mượn sức mà nhảy ngược lại, trong ánh mắt đầy hồ nghi nhìn Lý Văn Tú. Hắn còn chưa kịp hiểu Lý Văn Tú xảy ra chuyện gì đã thấy Lý Văn Tú lao tới, tốc độ rất nhanh, quyền đấm cước đá. Dĩ nhiên đây cũng là chỉ thị của Lý Thu Thủy, nhưng mà Lý Văn Tú cũng không ngờ, nàng vừa áp sát đối phương, chỉ mới qua vài chiêu hông đã dính một trọng quyền đau điếng, cả người ngã ngửa ra sau, sắc mặt tái xanh. Sao lại như vậy? Nàng rõ ràng làm theo chỉ thị của tiền bối. Vất quá nàng cũng không gặp nguy hiểm gì bởi đột nhiên nghe vụ một tiếng, một người đã nhảy tới đánh với ngoại nhĩ lạp tề. Lý Văn Tú vội vàng lăn một vòng, quay đầu nhìn lại, tưởng chừng không tin nổi mắt mình, thì ra kế lão đã tay cầm một thanh trùy thủ đang đấu với ngoại nhĩ lạp tề. Thân thủ kế lão cực nhanh, căn bản không giống một ông già, xuất chiêu nhanh như gió, không có vẻ lụng cổ chút nào. Lạ lùng thay, Kế lão dơ tay ra chân, chiêu nào cũng giống hệt ngoại nhĩ lạp tề, chẳng khác gì võ công do sư phụ nàng là hoa huy truyền thụ. Lý Văn Tú lập tức hiểu ngay, đúng rồi, võ công trung nguyên đều như thế cả. Kế lão và gã các tát khắc kia đều học võ công trung nguyên, mình đâu có biết là kế gia gia biết võ Hai người càng đấu càng hăng, ngoại nhĩ lạp tề đột nhiên eo éo kêu lên, mã ra tuấn, ngươi khỏe chứ? Kế lão hơi giật mình, nhảy vội về phía sau, Ngoại Nhĩ Lạp Tề giơ tay ra, chính là sử dụng một nửa chiêu Thanh Đông kích Tây. Kế lão thực sự quá hiểu rõ đối thủ này, không mắc mưu của y, chủ thủ liền vung qua bên phải đón trước nào ngờ Ngoại Nhĩ Lạp Tề không sử dụng tiếp nửa dưới của chiêu Thanh Đông kích Tây, tay trái chộp vào mặt Kế lão, lột luôn một mảng da mặt của ông ta. Lý Văn Tù. Tô lộ khắc và A mạn ba người cùng kinh hoàng kêu lên, riêng Lý Văn Tú dường như muốn ngất xỉu, chỉ thấy Ngoại nhĩ lạp tề tung mình nhảy lên, chân trái đá ra, chân phải đá tiếp, uyên ương liên hoàn, đều trúng ngay mình kế lão bất quá ngay khi đó, một ánh sáng trắng lé lên, thanh thủy thủ trong tay kế lão phóng vụt ra, đâm phập ngay vào bụng địch thủ. Ngoại nhĩ lạp tề thảm thiết kêu lên một tiếng, Hai tay ra chiêu ngũ lôi oanh đính, đánh thẳng xuống đỉnh đầu kế lão. Lý Văn Tú biết rằng nếu quyền này đánh chúng, kế lão không sao sống nổi. Nàng hiện tại cũng mặc kệ tiền bối sau lưng, không kịp nghĩ gì cố hết sức bình sinh mà nhảy tới giơ tay ra đỡ. Nghe lách cách mấy tiếng, hai tay dường như muốn ngãy bụi. Hai người rằng co, ngoã nhĩ lạp tề tay không đánh xuống được. Lý Văn Tú cũng không cách nào đẩy được y ra Tô lộ khắc lúc này đã cử động được rồi liền nhảy lên dùng hết sức đấm luôn vào cằm ngoãi nhĩ lạp tề. Ngoãi nhĩ lạp tề ngã ngửa về sau, đụng ngay vào tường, sụng ngay xuống. Lý Văn Tú lúc này cũng không để ý tới đối thủ, vội kêu lên, kế ra ra, kế ra ra. Nàng đỡ kế lão dậy, không dám mở mắt, mặt ông ta át hẳn máu thịt bầy nhầy thật là ghê rợn. nào ngờ khi nàng hé mắt nhìn ra. Trước mặt lại là một người đàn ông trắng niên, nàng giật mình mở to mắt, chỉ thấy y mặt mày nhãn thín, râu ria cạo sạch, trông cũng khá đẹp trai, trong cảnh tranh tối tranh sáng thấy y mặt trắng bệch không một chút máu, người này chỉ chừng ngoài ba mươi, chỉ có đôi mắt là còn quen thuộc trên một khuôn mặt lạ hoắc thật là thần bí. Lý Văn Tú ngơ ngẩn hồi lâu mới a lên một tiếng kinh hoàng, đẩy kế lão ra nhảy lùi về sau. Nàng bị chúng quyền cướp, rơi xuống đứng không vững nên ngồi bệt xuống, ấp uống nói, ngươi, kế lão đáp, ta, ta không phải là kế gia gia của ngươi, ta, đột nhiên y hoa lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi, hồn hển nói tiếp, đúng đó, ta là mã gia tuấn, từ trước tới nay giả làm ông già họ kế, a tu, ngươi không giận ta chứ. Hai tiếng A Tú vẫn không khác gì 10 năm qua đầy vẻ thiết tha lo lắng. Lý Văn Tú nói, "Tôi không giận ông, đương nhiên là không giận. Từ trước đến nay ông đối với tôi thật tốt, thật tốt." Nàng nhìn Mã Gia Tuấn, lại nhìn người nằm gục nơi bức tường ngoại nhĩ lập tề trong bụng không biết bao nhiêu là ngờ vực. Lúc này A Mạn đã đỡ cha lên, xoa bóp vết thương trên ngực Oai Tô Lục khắc và Tô Phổ Nhạc Dao. Hai người khập khiễng đi tới trước mặt ngoãi nhĩ lạp tề. ngoại nhĩ lạp tề nói, A tu, sao ta bảo ngươi chạy đi, ngươi không chạy. Y nói bằng tiếng Hán, thanh điệu giống hệt sư phụ nàng Hoa Huy. Lý Văn Tú không kịp suy nghĩ, một miệng kêu lên, sư phụ. ngoại nhĩ lạp tề nói, ngươi bây giờ mới nhận ta ư. Y chậm chậm dơ tay gỡ khăn tròn đầu, quả nhiên chính là Hoa Huy. Lý Văn Tú vừa kinh ngạc. Vừa đau lòng, chạy đến ngục dưới chân y, kêu lên, sư phụ, sư phụ, con đâu có biết là thầy. Con lúc đầu đã đoán là sư phụ nhưng họ nói đây là người cấp tát khắc tên là Ngoại Nhĩ Lạp Tề, thầy cũng nhận như thế. Hoa Huy lúc này thản nhiên nói, ta chính là người cấp tát khắc, bị bộ tộc đuổi ra, vĩnh viễn không cho quay trở lại. Ta đến Trung Nguyên nơi người Hán sống, học võ công của người Hán, ha ha. Thu người Hán làm học trò, Mã Gia Tuấn, Ngươi khỏe chứ? Khỏe chứ? Mã Gia Tuấn nói, Sư phụ, Tuy thầy có ơn với tôi, Nhưng lại, Lý Văn Tú lại càng ngạc nhiên, Nói, Kế Gia Gia, Ông, Ông ta cũng là thầy của ông sao? Mã Gia Tuấn nói, Ngươi đừng gọi ta là Kế Gia Gia nữa, Ta là Mã Gia Tuấn, Ông ta là sư phụ của ta, dạy ta võ công, Cùng ta quay về đất Hồi Cương Nửa đêm dẫn ta lẻn vào vùng người cắp tát khắc Y dùng độc châm giết mẹ của A Mạn Y nói bằng tiếng Hán Lý Văn tú càng nghe càng lạ lùng Dùng tiếng cắp tát khắc hỏi A Mạn Mẹ ngươi bị Y dùng kim độc giết chết đấy ư A Mạn chưa kịp trả lời Sa nhị khố đã nhảy dựng lên Kêu lớn Đúng đó Đúng đó Mẹ của A Mạn Nàng nhã lễ tiên thân ái của ta Một ngày kia toàn thân tím bầm, bị bảo bệnh chết, thì ra là vì ngươi ngoại nhĩ lạp tề, ngươi là tên ác ôn giết chết vợ ta. Y vùng lên toan ra thí mạng với ngoại nhĩ lạp tề, nhưng đã bị trọng thương, vừa cử động vết thương lại tấy lên, phải ngồi thụp xuống. ngoại nhĩ lạp tề nói, đúng thế, ta giết nhã lễ tiên đó, ai bảo nàng không có mắt lấy một tên khùng, lại không chịu bỏ đi theo ta. Sa nhị khố gào lên, đồ ác tặc, đồ ác tặc. Mã gia Tuấn dùng tiếng cắp tát khắc nói, Ông ta vốn định giết sa nhị khố nhưng hôm đó sa nhị khố không biết đi đâu, tìm mãi không ra. Sư phụ ta đích thân đi tìm sa nhị khố, Dặn ta bỏ thuốc độc xuống giếng nước cho toàn thể bộ tộc chết hết. Thế nhưng bọn ta lúc đó tá túc tại một nhà người cắp tát khắc. Chủ nhân đối đãi thật chu đáo, có gì cũng đem ra mời khách. Ta nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào ra tay được. Khi sư phụ ta quay về, nói tìm không ra xa nhị khổ, hỏi ra mới biết ta không nghe lời bỏ thuốc độc xuống giếng, lập tức nổi cơn lôi đình, nói ta hẳn là đã tiết lộ bí mật của ông ta, nên muốn giết ta diệt khẩu. Ta bị ép uổng quá mức, đành phải tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý bắn ba mũi độc châm vào lưng ông ta. Ngoã nhị lạp tề hậm hực nói. Ngươi là tên cậu tặc Vong Ân Phụ Nghĩa, hôm nay rồi cũng chết vì tay ta. Mã Gia Tuấn không để ý đến ông ta, nói với Lý Văn Tú. Hơn 10 năm nay ta trốn nơi Hồi Cương, ẩn náu ở bộ tộc Thiết Diên, giả vờ làm một ông già, cũng vì sợ sư phụ ta chưa chết. Chỉ có nơi đây là ông ta không dám quay về thôi. Ta có biết đâu ông ta lại ở ngay gần đây, thành ra ý niệm đầu tiên là phải chạy về Trung Nguyên. Lý Văn Tú thấy hơi thở ông ta yếu dần, biết ông ta bị ngoãi nhĩ lạp tề dùng cước pháp liên hoàn đá chúng hai cái, nội tạng đã bị vỡ nát, không còn cách gì sống được. Quay đầu lại nhìn ngoãi nhĩ lạp tề, thấy con dao đâm vào bụng lút tận cán, cũng không sao thoát khỏi. Nàng ở hồi cương hơn 10 năm, chỉ có hai người này thực lòng lo liệu cho mình, chăm sóc cho mình, nào ngờ ân oán triền miên, đến nỗi giết lẫn nhau để thành thế hai bên cùng chết. Mắt nàng nhòa lệ, hỏi Mã Gia Tuấn, kế, Mã Đại Thúc, Đại Thúc, biết ông ta chưa chết, lại ở gần đây sao không lập tức quay về Trung Nguyên, khóe miệng Mã Gia Tuấn lộ một nụ cười thê lương, nói nhỏ, Dương Liễu nơi đất Giang Nam nay đã trổ mầm rồi, A Tù, ngươi một mình về đi, từ nay.